Đã anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí Tri chủ chương là lá bài kinh Nhờn thì báo cáo với anh em đấy là phần trước là Glenn đấy nó đã sử dụng cái con mắt kia để nó kiểu tạo ra một cái cái phần thân như kiểu dạng điều khiển con rối để có thể gọi là dễ dàng hỏi những cái thành viên khác của hội bài Tarot tại vì thân phận cả khờ của nó dạng như kiểu là cúa sáng thế mà cứ đi hỏi những vấn đề vỡ vẩn thì nó thành ra nó nó hơi bị ấy với cả hai nữa à. có con bé chính nghĩa mà con đấy nó là thuộc cái dạng mà giàu nứt đố đổ vách ra chỉ cần gọi là thỉnh thoảng là, là là là kiếm tí tiền từ nó thì cũng thoải mái mua đồ rồi thực ra thằng này là nó kiểu nó nó kiểu nó là làm việc hết sức cẩn thận và nó cũng không muốn gọi là quá ham hố gọi là tiền bạc của con bé đấy chứ còn nếu mà mình mà đổi lại thành clên thì chắc chắn là sẽ có cách để cho cuộc sống nó trở nên giàu có sung túc Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là gọi là các cái nỗ lực của Glenn khi mà tìm hiểu về cái căn phòng bí mật ấy và có thu hoạch được gì bởi vì cái tồn tại ở dưới nó rất là mạnh. Loren nói rằng gia tộc Sauron có lịch sử hơn 2.000 năm còn lâu đời hơn cả giáo hội thần công tượng. Bọn họ đã chứng kiến tất cả sự hợp tác và tranh chấp, ánh sáng và bóng tối của kỷ thứ tư, đồng thời vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Ngoại trừ gia tộc Augustus của Ruen Gia tộc Enholm của Phu Sạc, gia tộc Castia của Phanebot, những gia tộc lớn mạnh khác đã từng nổi danh cùng với bọn họ, như gia tộc antiganus và gia tộc Jarathu, hoặc là biến thành cắt bụi trong dòng sông lịch sử, hoặc là trở thành chuột bọ dưới cống ngầm, phải trốn tránh mà không thấy được ánh mặt trời. Gá bảo ta làm thuộc hạ cho gá, làm thuộc hạ cho gia tộc Sauron hiển hách lâu đời, chính là đang ban ân cho ta. Lúc đấy ta chỉ muốn đờ mờ cái tám đời tổ tiên nhà gã. Nhưng rất bất ngờ khi gia tộc Sauron đã có hơn hai ngàn năm lịch sử. Kỳ thứ tư được gọi là kỷ nguyên của các vị thần. Bất kể là bảy vị thần chính thống hiện nay hay là tử thần mà nữ nguyên sơ, mặt tối vũ trụ, chúa sáng thế chân thật, đều còn hoạt động ở thế giới chân thực. Nghe nói thần còn thường xuyên hiện hiện thần tích. Gia tộc Sauron vẫn kéo dài tồn tại đến tận ngày nay, đồng thời còn chiếm cứ vị trí cao thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lịch sử dài đăng đắng ban cho bọn họ không chỉ là sự kiêu ngạo mà chắc chắn còn cất giấu rất nhiều bí mật, chắc còn cả vật phong ấn cực kỳ khủng bố nữa. Đây đúng là một con quái vật khổng lồ đứng trên đỉnh của thế giới, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đọc đến đây, lên có rất nhiều suy nghĩ. Sau cùng Rousseau có thể lật đổ được sự thống trị của gia tộc Sauron, tự làm quan chấp chính và người bảo vệ, chắc chắn đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt, chấn động lòng người. Cho dù gia tộc Sauron không có vật phong ấn cấp không thì cũng sẽ không thiếu những vật phong ấn cấp 1, có thể còn tồn tại cả mạnh ở danh sách cao nữa. Cho dù giáo hội thần hơi nước và máy móc dốc toàn lực ủng hộ Russel đại đế cũng chưa chắc là đã có kết quả tốt. Chẳng lẽ trước lúc đó gia tộc Sauron đã suy bại và yếu ớt, sự náo loạn ở Antith chỉ là biểu hiện bên ngoài của trạng thái này thôi sao? Khoảng thời gian đó bọn họ đã trải qua những gì? Vật phong ấn bị mất hăng? hay là cả mạnh ở danh sách cao tử vong, thế nên mới bị những cả có giã tầm để ý. Ờ, kẻ nhật ký này, dã tộc Augustus của Ruel không hề xa lạ gì với Antiganus và Zarathu, nội bộ của bọn họ chắc chắn sẽ có ghi chép liên quan. Mặt trời đã từng nhắc đến là thành Bạch Ngân đã chống đỡ hơn 2.500 năm trong thời đại đen tối. Dựa vào phán đoán bước đầu của mình thì đây là mốc thời gian từ cuộc đại biến cố cho đến nay. Vào 200 năm trước, gia tộc Sauron tự xưng là có hơn 2.000 năm lịch sử, không biết có kéo dài được đến trước cuộc đại biến cố hay không. Chờ lát nữa tìm cơ hội nhắc đến gia tộc Sauron, xem phản ứng của mặt trời thế nào. Nếu về mặt của mặt trời vẫn lơ mơ thì đã gián tiếp chứng tỏ là gia tộc Sauron mới nổi lên ở sau cuộc đại biến cố. Có lẽ bọn họ đã chiếm được những lợi ích to lớn trong cuộc đại biến cố nên mới trở thành quý tộc ở kỷ thứ tư và vương tộc ở kỷ thứ năm. Cho dù mặt trời không biết thì cũng không thể hoàn toàn chứng minh, có khi là cậu ta rốt môn lịch sử. Klein lật sang trang thứ ba, phát hiện nội dung bên trên viết về những ngày đầu Rousseau làm chấp chính quan của nước Cộng hòa Antit. Từ tờ nhật ký này có thể thấy Rousseau đã lập ra và ban hành bộ luật dân sự, khuyến khích phát minh, bảo vệ mộ dịch và ươm mầm cách mạng công nghiệp. Ông ta không chỉ muốn thỏa mãn niềm vui được đóng vai của Napoleon với giã tâm thay đổi ve mộng dich va uom mam cach mang cong nghiep ong ta khong chi muon thoa man niem vui đuoc đong vai cua napoleon voi da tam thay đoi the gioi mà còn muốn dùng cách này để hòa giải với giáo hội mặt trời vĩnh hẳng. Mặt trời vĩnh hẳng đồng thời cũng là người bảo vệ thương mại, khế ước thần thánh, hoàn thiện bộ luật dân sự tiếp cận với thời đại, cùng với hoàn thiện nền thương mại phổn vinh hơn, đúng lúc phù hợp với nhu cầu của giáo hội bọn họ. Nhìn từ phần nhật ký này có thể thấy được mối quan hệ giữa Rousseau và giáo hội mặt trời vĩnh hẳng đang chậm rãi hòa hoán đi, bắt đầu chuyển biến thành tốt đẹp hơn, Mười mấy năm sau, Russell ngang nhiên xưng đế, tự xưng là Caesar. Chắc đồng thời được hai đại giáo hội chống lưng. Bằng không thì là quá mạo hiểm rồi. Vậy thì rốt cuộc vì sao ta lại bị ám sát chứ nhỉ? Glenn ngờ vực nhìn sang trang thứ tư. Ngày 11 tháng 8, tên ngu ngốc Florent lại tiếp tục khoe khoang. Gã nói gã là tên có hy vọng nhất trong thế hệ này của gia tộc Sauron có thể trở thành danh sách cao bởi vì gã rất giống với ông cố. Nó thì chứng minh được cái gì chứ? Ta nhìn mãi mà không thấy thiên phú của cái tên này nằm ở chỗ nào. Hơn nữa trong lĩnh vực phi phàm, thiên phú bộ quan trọng lắm hả? À, hiểu được tinh túy của việc đóng vai cũng được xem như một thiên phú, nhưng nó không phải là thứ nhất thiết. Chỉ cần hiểu được cách đóng vai, đừng ngu tới mức hiểu sai ý nghĩa, đừng làm mấy chuyện dễ mất khống chế, thì đều có hy vọng tiêu hóa hoàn toàn ma dược. Chỉ là tốn nhiều thời gian hơn chút xíu mà thôi. Sinh thời không phải là không có khả năng, trở thành kẻ mạnh ở danh sách cao. Trở ngại để tiến lên danh sách cao, chủ yếu nằm ở độ khó của việc đạt được vật liệu phi phạm và phiên phức của mấy cái nghi thức liên quan. Đương nhiên, phải thừa nhận rằng, các loại người phi phạm trời sinh thì có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Ông cố của Floren là một kẻ mạnh danh sách cao sau. Giống ông ta, có nghĩa là có thiên phú à? Có thể thấy được, vào thời điểm Russell viết trang nhật ký này, ông ta vẫn còn trẻ. Chưa biết được hai quy luật bất diệt và bảo toàn của đặc tính phi phạm, lên gật đầu, khẽ đến mức không thể phát hiện. Với vốn kiến thức hiện tại, hắn có thể hiểu được đại khái ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của của Florence Soran. Đặc tính phi phạm do kẻ mạnh danh sách cao để lại, sao có dấu ấn tinh thần riêng? Nó chính là một trong nguyên nhân khiến người ta mất khống chế khi dùng vật liệu đó để mà chế tạo ma dược. Mà người giống nguyên chủ thì có thể tránh được ảnh hưởng tiêu cực này ở mức độ lớn nhất. xác suất thanh cấp, thành công lớn hơn người bình thường rất nhiều, thế nên mới được xưng là thiên phú. Thánh vật nhận chủ, nó có lẽ thuộc về tình huống tương tự. Nó có hiệu quả như phương pháp đóng vai, chỉ là không thể phổ biến rộng khắp được. Đợi đến khi thăng cấp thành công, còn phải đóng vai theo tên của ma dược, tiêu hóa hoàn toàn đặc tính. Tên suy tư liếc nhìn hai đoạn sau của tờ nhật ký. Phát hiện Rousseau Đại Đế vô cùng yêu thích phong tục cởi mở của Antip, nhưng lại rất lo lắng rằng vợ tương lai của mình cũng cởi mở như thế. Cởi. Mở. Lên đặt trang thứ nam lên đầu tạo thành tiếng sột soạt rất khẽ. Ngày 20 tháng 4, ta lại lần nữa tham gia tụ hội bí ẩn của tổ chức cổ xưa đó, nhưng thành viên của tổ chức vẫn khiến ta rung động như cũ. Thật khó tin rằng là bọn họ đều là người của tổ chức này. Lần này ta biết được một phần lý tưởng của tổ chức cổ xưa này, Bọn họ cho rằng con người sẽ từng chút một đánh mất bản thân cho đến khi ngủ say. Vì vậy nhất định phải cố gắng quan sát chính mình, nhớ kỹ chính mình, dựa vào nó và đủ các loại trí thức để đạt được sự tịnh hóa, đối phó với ngày tận thế cuối cùng. Bọn họ giữ gìn và kế thừa những bí mật trong hàng ngàn năm qua, cho rằng hoàng hôn sẽ đến và tận thế là không thể tránh khỏi. Bọn họ tín ngưỡng vị Chúa Sáng Thế Ban Sơ, cho rằng thần không hề thực sự tử vong, cho đến lúc hoàng hôn, trở đến khi Trung cuộc hiện ra, thần sẽ thức tỉnh lại từ giấc ngủ say để tất cả trở về lúc ban đầu đồng thời sáng tạo nên một thế giới mới một lịch sử mới tất cả các hành vi của tổ chức này đều dựa trên lý tưởng trên có thể thấy được là họ rất cầm thủ chúa sáng thế chân thật không tiếc tất cả các từ ngữ, lời lẽ và các loại biểu hiện xa ngã tả ác để mà miêu tả về thần bọn họ giữ phiến đá khinh nhờn thứ hai nắm giữ 22 đường tắt của thần nhưng lại quy định thành viên chỉ có thể lựa chọn một vài đường tắt trong số đó Ngoại trừ đã là người phi phạm lúc gia nhập. Những đường tắt này có bí mật gì sau Ta cứ ghi chép lại trước để về sau phân tích. Những đường tắt ấy là người ca tụng, thủy thủ, độc giả và khán giả. À, về sau ta phải sửa đổi thói quen xưng hô đường tắt danh sách mới được. Cách gọi này trong nội bộ tổ chức cổ xưa đó viết có vẻ rất lâu. Lâu đây là cách chơi chữ của rap, có nghĩa là thấp kém. Điều này rất gần với phân tích người ca tụng, thủy thủ, độc giả và người khẩn cầu thân bí có thể trao đổi danh sách bốn mà mình từ trong yêu cầu của Ngài Ây có quan hệ đối địch nhìn ra được. Người thao túng là danh sách cao của đường tắt khán giả sao? Vì sao nhiều tổ chức bí ẩn đều tuyên bố rằng tận thế chắc chắn sẽ đến, ví dụ như là giáo phái ma nữ, lại ví dụ như tổ chức cổ xưa này, mà tổ chức bọn họ lại không dựa vào nó để truyền giáo, là yêu cầu để tẩy não, hay sẽ có cái gọi là hoàng hôn thực sự lên liên tưởng đến rất nhiều điều nhưng vướng ở chỗ là tư liệu không đủ cho nên không tìm được đáp án xác định đồng thời hắn còn không nhịn được mà oán thẩm một câu tiên sư nhờ ru sao ông không viết mẹ nó tên tổ chức đó ra lên kiềm chế biến hóa biểu cảm và động tác tứ chi hắn lật tờ giấy có nội dung khá ít này qua rồi xem tờ cuối của nhật ký ngày 1 tháng 1, đây là ngày bắt đầu của năm mới ta vừa vặn chế tác xong lá bài kinh nhờn đầu tiên của ta Ta sẽ cất giấu bí mật cuối cùng về 22 đường tắt của thần và trong các lá bài kinh nhờn khác nhau, đồng thời phân tán chúng đi khắp nơi. Nếu như mọi chuyện thất bại thì đây sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho các đứa con của ta. <cười> ta sẽ phá hủy hết thảy trật tự mà các người mong muốn, truyền bá mọi bí ẩn của thần ra ngoài. Những lá bài kinh nhờn này có đặc tính chống xem bói, chống tiên tri, ngoại trừ một phần để lại cho các con của ta, phần còn lại sẽ dành cho người hữu duyên. Con người của ta từ trước đến nay có oán báo oán có thù báo thù lại còn thù rất dài. Sau khi ta chết, tại sao lại phải quan tâm tới hồng thủy ngật trời? À, câu này cũng không phải ta sáng tác. Tóm lại bố cục của thế giới thần bí này càng hỗn loạn thì càng tốt. Ta phải cân nhắc nên đặt tên cho những lá bải kinh nhờn sắp được hoàn thành như thế nào. Đường tắt của thần có tới 22 con đường, ta rốt cũng có 22 lá chủ bài vừa vạn tương ứng với nhau. Nhưng phần tên gọi thì vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu. Ta nhất định phải thay đổi sao cho phù hợp với danh sưng của ma dược nguyên bản. Tổ chức cổ xưa đó là chỗ dựa lớn nhất và cuối cùng của ta. Không biết bọn họ có ủng hộ ta không và ủng hộ thì bằng cách nào. Đến nay ta vẫn nhớ được sự rung động và lần đầu tiên khi nhìn thấy phiến đá khinh nhần. Hóa ra đường tắt vi phạm thực sự là đường tắt của thần. Hóa ra phiến đá khinh nhần thực sự là đang khinh nhần thần linh. Bên trên danh sách một của đường tắt, Còn có danh sách không, có cả phối phương ma dược và nghi thức có liên quan. Mỗi đường tắt chỉ có thể có một danh sách không, mà danh sách không chính là danh sách của chân thần, ví dụ như danh sách không của mặt trời. Danh sách không Phía trên danh sách một còn có cả danh sách không cơ à? Danh sách không đồng nghĩa với chân thần ư? Mỗi đường tắt lại chỉ có một danh sách không. Đây chính là ý nghĩa thực sự về đường tắt của thần sau. Chỉ cần uống được ma dược tương sach khong co danh sach khong đong nghia voi chan than u moi đuong tat thực hiện nghi thức, hơn nữa nắm giữ phương pháp đóng vai, để tiêu hóa hết đặc tính vi phạm thì người bình thường cũng có thể từng bước trở thành thần linh sau quả thực chính là đang khinh nhờn mà chẳng lẽ đến cuối cùng tài liệu của ma dược chính là máu, cơ thể và thần tính của mặt trời vĩnh hẳng sau lượng thông tin ở trong tờ nhật ký cuối này quá lớn khiến cho Klein chấn động đến nỗi gần như không suy nghĩ được gì suýt nữa thì lộ ra cả bên ngoài cơ thể 22 đường tắt của thần tương đương với 22 danh sách không sao danh sách không mặt trời nghe có vẻ rất lợi hại có lẽ còn có danh sách không của tử thần không biết danh sách không ứng đối của nữ thần và chúa tẻ bão táp là gì dựa theo lời kể của Russel đại đế có một phần giống với các lá chủ bài tarot nhưng cũng có phần không giống lắm lá bài kinh nhờn mà ông ấy tạo ra đều được lấy theo tên của ma dược vậy thì không thể gọi là ma dược nữa đâu chứ đại đế hối hận vì không chọn con đường tắt thầy bói người học việc kẻ trộm là bởi vì vẫn chưa có danh sach khong cua tu than khong biet danh sach khong ung đoi cua nu than va chua te bao tap la gi dua theo loi ke cua russell đai đe co mot phan giong voi cac la chu bai tarot nhung cung co phan khong giong lam la bai kinh nhon không sao Vậy thần linh hiền giả ẩn danh trên ý nghĩa tượng trưng sao đột nhiên lại có cả nhân cách hóa chứ? Rốt cuộc thì ru sao đại đế đang mưu đổ đại sự gì đây? Cho người khác cảm giác như thế cả thế giới đều là kẻ địch chỉ có thể dựa vào tổ chức bí ẩn cổ xưa nọ. Mà nữ nguyên sơ là danh sưng danh sách không đường tắt của mà nữ sao? Tuyên dầm tìm lại được mạch suy nghĩ kiềm chế lại sóng to chuc bi an co xua no ma nu nguyen so la danh xung danh sach khong đuong tat cua lớn trong lòng. Hắn biết mình không thể đắm chìm trong chuyện này cần phải nhanh chóng khôi phục bình thường Nếu không các thành viên như là chính nghĩa và người trong ngược sẽ phát hiện ra vấn đề và cảm thấy kỳ lạ. ngay kẻ khờ đọc tờ nhật ký đó lâu quá. Thật muốn có một lá bài kinh nhần do Rousseau đại đế chế tạo để coi thử bên trong ngoại trừ cất dấu phối phương ma dược nghi thức liên quan để trở thành thần thì còn thứ gì nữa không? Lên đè ép những cảm xúc như hoảng sợ, ngờ vực để nhật ký của Rousseau biến mất trong lòng. Bàn tay, ắn gõ lên cái mắp mép bàn Nhìn qua bên cạnh rồi nói, tiểu thư chính nghĩa, cô đã làm rất tốt, chưa đầy một tuần nữa giải quyết được background dựa theo thỏa thuận cô muốn thủ lao gì nào. Background chết rồi xong Nhanh như vậy ư? Người treo ngược Agnes mấy ngày gần đây rời đảo cho nên chưa nhận được tin tình báo. Anh ta rất kinh ngạc. Điều này làm cho chính nghĩa Audrey đang âm thầm quan sát cũng cảm thấy khoan khoái. Cho dù Agnes ở Bayham, thành phố Phóng Khoáng, thủ đô của quần đảo Rô Rotet Cũng chưa hẳn, có thể kịp thời biết được bởi vì tin tức mà điện báo hữu tuyến chuyển đi có hạn, không phải nội dung rất cấp bách hay là rất quan trọng thì phải chậm trễ mấy ngày mới đánh điện báo tới được Có những lúc mà đám thực dân trên quần rút tật tuật thậm chí phải mất tới 1-2 tháng mới có thể biết được tin tức mới nhất của đại lục phía Bắc Người trao ngược thù liễm các suy nghĩ Anh ta nhìn ngay cả khờ trên màn xương sám dày đặc cùng kính khiêm tốn nói Rất xin lỗi, tôi chỉ mới liên lạc với người không thể giúp đỡ được gì. Đây là ủy thác, không phải là giúp đỡ, không cần để ý. Lên cười khẽ, lần nữa rời ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa, cho cô nàng nói ra thủ lao mong muốn. Nguyện nữ thần phù hộ, yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa đừng quá khó giải quyết nha, tốt nhất là có thể bù đắp bằng trí thức. Mình biết rất nhiều chuyện khó lường từ nhật ký của Russell. Lên yên lặng cầu nguyện nữ thần. Tất nhiên, hắn biết rõ là có màn sương mù sám ngăn cách, Nữ thần đêm tối chắc chắn sẽ không nghe được lời nguyện cầu của hắn Audrey thì đảo mắt Cân nhắc vài giây Làm người phải trung thực Không được tham lam Audrey ạ Mày phải kiên trì tuân thủ các nguyên tắc của mình Cô nàng mỉm cười nói Không, tôi vẫn còn nợ ngài À không, nợ bề tôi của ngài thủ lao Trao thưởng của trung tướng gió lốc Chillingwood tổng cộng là 30.000 bảng Tôi nên chia cho bề tôi của ngài 15.000 bảng Trong đó ám sát background tốn 10.000 bảng Tôi còn phải thanh toán thêm 5.000 bảng nữa. Nhưng vì chuyện của Bách Rôn nên tình trạng tài chính của tôi dạo gần đây không tốt lắm. Khoản thủ lao này phải chờ mới tháng nữa mới trả được. Có thể không, thưa ngài kẻ khờ? Sau khi nói xong, Audrey lặng lẽ thở hắt ra. Cô cảm thấy như là hòn đá nhỏ đè ép trong lòng cuối cùng đã biến mất. Tuy hành vi thảo luận tiền bạc, tính toán thủ lao, ở trước mặt ngài kẻ khờ thì không thích hợp cho lắm. Nhưng mình không thể che giấu thu hoạch bề tôi của thần được. Audrey im lặng thở dài. Còn về khu vườn lớn có trị giá, vượt qua 8.000 bảng nọ là thuộc về phần quà cá nhân từ ngài công tước Negan vì cảm kích cô đã nhắc nhở cho nên không tính là phần thưởng. 5.000 bảng. Mình vẫn còn lấy được 5.000 bảng cơ à? Tổng số tiền trao thưởng của good tận 30.000 bảng. Mẹ nó. Lên nghe xong cũng ngây ngẩn cả người. Chợ thắng rơi vào một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt. Dựa theo lẽ thường thì mình nên trả thù lao đầy đủ cho thầy À cót. Nhưng mà đã một thời gian dài mình không thể liên lạc với thầy. Bỏ tiền để không vậy thì rất lãng phí. Còn không bằng sử dụng khoản tiền đó cố gắng tăng lên thực lực của bản thân. Lúc nào đó giúp đỡ được thầy để trả nợ. Lên đưa ra quyết định sau ba giây. Hắn gật đầu với tiểu thư chính nghĩa. Được. Nghe được câu trả lời của ngài cả khờ tư thế ngồi tào nhã của Audrey không thay đổi nhưng trong lòng hoàn toàn buông lỏng. Lúc này lên dựa lưng trên ghế không nhiều lời nữa dùng thái độ trên ca nhìn xuống âm thầm điều khiển ác clone. Thế giới lúc này hò nhẹ một tiếng mà nói. Giờ tôi có thể nói chuyện rồi chứ. Chính nghĩa Aubrey ngắm ngài kẻ khờ thấy ngài không có biểu hiện gì khá gật đầu nói. Được rồi. Cùng lúc đó cô làng lại lần nữa đọc được thông tin cho ra phán đoán về thành viên thế giới mới gia nhập này. Vừa nãy lúc nhắc đến việc ám sát đại sứ Buckron là do mình nhận ủy thác. Anh ta không hề có biểu hiện kinh ngạc hay bất ngờ gì cả. Hoặc là anh ta không biết tầm quan trọng của việc này, không rõ sức ảnh hưởng của một vị đại sứ, hoặc là anh ta đã biết cách giữ bình tĩnh, giỏi tra dấu cảm xúc và động tác của bản thân. Khẩu hình của ông ta, anh ta, không khớp với lời nói, có lẽ cũng đã được ngài cả khở phiên dịch. Điều này khiến mình không thể nào lấy được tin tức thông qua khẩu hình của anh ta, cũng chẳng biết được anh ta dùng ngôn ngữ nào. Từng suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu Audrey, theo đó là giọng nói khàn khàn của thế giới vang lên. Tôi muốn rễ dễ cây chân thực của thụ nhân mê vụ, chỉ ít là 60ml chất lỏng của nó cùng với tủy chất kết tinh của suối nguồn, tinh linh. Toàn bộ dịch tủy sống của báo đen tà văn, các vị ai có thể cung cấp hoặc có manh mối liên quan gì không? Các vị muốn tôi dùng thứ gì để trao đổi? Lên thêm các vật liệu phi phạm mà thầy thuốc cần vào trong ủy thác của mình, miễn cho các thành viên của hội tà rốt đoán ra được thành phần chủ chốt của phối phương. Trước khi chính nghĩa và người trong ngực kịp có phản ứng, mặt trời nãy giờ im lặng lại lên tiếng. Tôi biết nơi nào có thủ nhân mê vụ, tôi có thể giúp anh lấy vật liệu, nhưng anh phải đợi tôi hoàn thành thăng cấp, có đủ thực lực để gia nhập tiểu đội tuần tra đã. Gần đây cậu ta vẫn đang tích góp công huân và thủ lao, cố gắng đổi lấy vật liệu chính của người khẩn cầu ánh sáng từ trên thị trường giao dịch tư nhân và phía quan chức thành bạch ngân, trước mắt vẫn còn thiếu khá nhiều ông hồ là thành bạch ngân hoàn cảnh hiểm ác quái vật đông đảo lên thẩm khen một tiếng điều khiển thế giới hỏi vậy cậu muốn nhận được thứ gì mặt trời direct trả lời không chút dò dượ một vũ khí phù hợp và có thể tăng cường khả năng chiến đấu của tôi cậu không nhắc đến các vật liệu tương ứng của người cầu khẩn ánh sáng là bởi vì chúng đều có ở thành bạch ngân chỉ cần bản thân cố gắng là có thể lấy được lên nghe được yêu cầu đó thì nghĩ ngay đến thanh kiếm do dự mot vu khi phu hop va co the tang cuong kha nang chien đau cua toi cau khong nhac đen cac vat lieu tuong ung cua nguoi cau khan anh sang la văn từng xuất hiện trong buổi tụ hội người phi phạm do ngài con mắt trí tuệ tổ chức. Nó rất sắc bén, đồng thời có hiệu quả trừ tà tịnh hóa, con có thể sử dụng được 3 năm, giá là 500 bảng, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của mặt trời. Sao không nói sớm chứ, thanh kiếm đó bị người ta mua mẹ rồi. Quyền im lặng, nhìn chăm chú mấy thành viên, con thế giới lại gật đầu nói. Tôi sẽ nhanh chóng tìm vũ khí phù hợp với yêu cầu của cậu, giao dịch này sẽ do ngài kẻ khờ làm chứng chứ. Lên khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này chính nghĩa Audrey nhìn mặt trời nhắc nhở. Chưa chất lòng của thụ nhân mê vụ, các vật liệu mà anh thế giới yêu cầu đều là vật liệu phi phạm tương ứng với danh sách 7, giá khoảng từ 5 đến 700 bảng. Cô nàng thấy mặt trời đơn thuần nên lo lắng là cậu ta sẽ bị anh thế giới lừa bằng một kiện vũ khí có giá cả thấp. Mặc dù ngài kẻ kho công bằng đề xướng trao đổi đồng giá, nhưng nếu song phương đều đồng ý, thì ngài cũng không tiện ngăn cản. Dù sao một số vật phẩm Tuy giá trị không cao Nhưng có người đang cần gấp Nên tăng giá cũng là chuyện rất bình thường Audrey thẩm nghĩ <cười> Phối phương danh sách 7 Khoảng tám 800 bảng Người trong ngược ghét bổ sung Anh ta khá là bài xích thành viên mới gia nhập Lên phiên dịch rất cực khổ Bởi vì hắn không biết đơn vị tiền tệ bảng Nó tương đương với thứ gì ở thành bạch ngân Chỉ có thể lấy phối phương ma dược Danh sách 9 để mà so sánh Tôi biết rồi Mặt trời Derek khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng bổ sung một câu, cám ơn. Thế giới thì vẫn giữ phong cách âm chầm, không phát biểu ý kiến gì về chuyện vừa rồi. Hắn chuyển sang nhìn chính nghĩa và người treo ngược cho câu trả lời của họ. Audrey suy tư mấy giây rồi nói. Ôi phương ma dược của bác sĩ tâm lý, các vật liệu phi phạm tương ứng. À, đó là danh sách bảy của đường tắc khán giả. Anh có thể thu thập thông tin trước chứ đừng mua vội. Chờ tôi có manh mối về báo đen tả văn và tùy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh rồi hãng hành động mà nếu anh muốn dùng nó đổi bằng tiền thì mua lúc nào cũng được tuy gần đây mình không có tiền nhưng nếu cần dùng gấp thì vẫn có thể xoay sở được Audrey thầm tự an ủi bản thân người trao ngược cân nhắc nói với phương ma dược phong quyến giả của đường tắt thủy thủ đắt hơn tất cả vật liệu phi phả mà anh muốn tu an ui ban than nguoi trao nguoc can nhac noi voi phuong ma duoc phong quyen gia cua đuong tat thuy thu đat hon tat ca vat lieu phi pham ma anh tìm được thì có thể nghĩ về khoản tiền đen bù trước tôi không đảm bảo có thể giúp anh thu thập được số vật liệu ấy Dù có thì anh cũng không cần phải tiêu tốn gì trước cho nó cả. Ồ, đáng lẽ anh người trong ngược có quan hệ rất mật thiết với giáo hội, chúa tẻ báo táp mới đúng, theo lẽ thường thì anh ta có thể lấy được phối phương của phong quyền giả chứ gì. Anh ta muốn che giấu sự thật, bản thân đã sắp tiêu hóa xong ma dược của nhà hàng hải sau, lên ngẩn người. Được, thế giới âm trầm trả lời, rồi lại nói, tôi vẫn còn một ủy thác nữa. Thế giới nhìn chung quanh, Tôi muốn có được tư liệu của tất cả các quý tộc su tàn của vương thuốc Ruel, bao gồm cả địa chỉ hiện tại của họ, càng chi tiết càng tốt. Hắn không có trực tiếp đề cập đến Nam Tước Pau, bởi vì thám tử Sherlock đang tiếp nhận một vụ điều tra kiến trúc dưới lỏng đất của gia tộc này. Lên không muốn chính nghĩa dựa vào đó mà làm rõ được thân phận chân thật của thế giới, không thể xem nhẹ bất cứ một chi tiết nào cả. Hắn tự nhấn mạnh với bản thân thêm một lần nào nữa. Chính nghĩa Aurei nghe vậy liên ngẩn người ra. Cô nàng lần nữa nhìn về phía vị thành viên cuối ở trước bàn mà do hỏi. Anh định làm gì? Thế giới cười với giọng khàn khàn. Cô không cần phải lo lắng. Tôi chỉ muốn tìm kiếm một vài thứ chứ sẽ không làm hại đến họ. Điều này tôi có thể thè. Có ngài cả khờ làm chứng mà. Thế giới rất biết khống chế ngôn ngữ cơ thể của mình. Nghe của anh ta là khắc tinh của khán giả và người đọc tâm sau. Aurei suy nghĩ gật đầu. Tôi có biết một chút lịch sử của những quý tộc suy tàn, nhưng không được cận kẽ cho lắm. Tôi cần thời gian để hoàn thiện, mất khoảng 3-4 ngày, được không? Là một quý tộc thì phải hiểu biết về tất cả các nhân sĩ cùng tầng lớp, đó là khoa học gần như bắt buộc. Khi mà Audrey tham gia các vũ hội, tiệc rượu hoặc các cuộc tọa đàm, cô nàng luôn có thể nghe thấy những câu chuyện thú vị. Nhưng mà những chuyện này đều khá rời rạc, khó mà tạo thành tổng thể. Dù sao thì Audrey cũng không phải chuyên gia lĩnh vực này, cô vẫn cần phải coi lại sách. Hỏi thăm và tra tư liệu để bổ sung các thông tin chi tiết, không thể bỏ sót bất cứ một vị quý tộc suy tản nào. Ông sao? Thế giới mỉm cười trầm thấp, vậy cô muốn nhận được thù lao gì? Những thứ tôi có thể thanh toán ngay lập tức là một vài lịch sử bí ẩn của kỷ thứ tư, các tri thức liên quan đến một vài đường tắt phi phạm và mấy phần phối phương. Nói thật thì tôi không cho rằng tư liệu về quý tộc suy tản có thể so sánh được với danh sách tám hoặc bảy đâu, ha? Nếu cô có yêu cầu khác thì tôi cũng có thể cố gắng hoàn thành. Không đồng giá với phối phương danh sách 7 hoặc 8, nói cách khác là mình không thể đòi hỏi bác sĩ tâm lý. Chính nghĩa nghiêm túc suy nghĩ. Trong quá trình đó cô nàng lặng lẽ liếc nhìn ngài kẻ khờ ngồi vị trí cao. Hy vọng có thể được chút gợi ý. Kết quả là cô phát hiện ngài kẻ khờ bị sương mù bao phủ không có chút phản ứng nào, giống như thần linh đang quan sát chúng sinh vậy. thôi được cuối cùng Audrey đưa ra quyết định, cô nàng mỉm cười nói Tôi muốn nghe những tri thức liên quan tới đường tắt vi phạm, nhưng tiền đề là tôi phải chưa biết chúng. Ngài kẻ khờ tôn kính, ngài có thể bình phán được không? Được, lên bình thản đáp. Vậy chúng ta trò chuyện riêng đi, Audrey nhìn thế giới. Lên khẽ gõ lên mặt bàn, ngăn cách tầm nhìn, thính giác của mặt trời và người trao ngược. Hắn cố tình gật đầu với clone, tỏ ý bây giờ đã là trạng thái trao đổi riêng. Thế giới nhìn tiểu thư chính nghĩa, hỏi cô nàng bằng giọng trầm khản nhất quán. Cô có biết gì về giáo phái mà nữ không? Audrey nhớ tới lần trước mình tốn một ngàn bảng để mua tư liệu từ người trao ngược. Cô cảnh giác trả lời ngắn gọn: Tôi biết họ tôn thờ thứ gì, bắt nguồn từ niên đại nào, nắm giữ đường tắt phi phạm nào và tầng lớp cao tầng sao có khuynh hướng gì. Thế giới cười khàn giọng nói: Tôi hiểu rồi. Cô không biết nhiều lắm. Giáo phái mà giữ mà nữ nắm giữ đường tắt của thích khách, danh sách tám là kẻ xúi dục. Tôi biết. Audrey. Nửa nhắc nhở nửa mong đợi thế giới liền sở cầm nói vậy cô có biết danh sách bảy của nó là gì không? Audrey lắc đầu với biên độ nhỏ tôi rất mong chờ được nghe anh giảng giải danh sách bảy của đường tắt thích khách sẽ gọi là vù nữ thế giới đáp ngắn gọn vù nữ Audrey bị hai từ này dọa cho giật mình trong đầu tự nhiên hiện ra suy nghĩ nếu nếu là một người đàn ông uống ma dược này thì làm sao để đóng vai đây mặc những chiếc váy xinh đẹp trang điểm thật tinh tế Mọi cử động đều bắt trước con gái à? Hay là tự thiến? Cô nàng thầm nói. Trong lòng vừa cảm thấy ghê tởm, lại cảm thấy thú vị. Không. Tiểu thư chính nghĩa à? Khi một người đàn ông uống ma dược này, người đó không thể được coi là đàn ông nữa. Người đó sẽ trở thành một quý cô, thật sự. Lên kiểm ném xúc động muốn tặc lưỡi, mà điều khiển thế giới trả lời. Nữ thần của tôi ơi! Ma dược vụ nữ có thể thay đổi dưới tính của một duoc vu nu co the thay đoi gioi tinh cua mot nguoi Audrey buột miệng. Điều này... Điều này thực sự không thể nào tưởng tượng được. ngay cả khờ không phủ nhận thì chứng tỏ nó là thật. Đúng là một kỳ tích mà. Đây chính là thế giới thần bí và siêu phàm. Đây là một thế giới tràn ngập các sự việc không thể tưởng tượng nổi. Đây là thế giới mà mình hướng tới. Mình... Sao mình lại hưng phấn thế này? Sau khi bình tĩnh lại chút xíu, Ori trột dạ, nhanh chóng liếc nhìn ngài cả khờ, cảm thấy một chút tội lỗi vì bản thân đã gọi tên của nữ thần đêm tối ngay trước mặt của thần. Thế giới nói với giọng điệu trầm thấp, đúng vậy, nhưng chỉ có thể biến đành ông thành phụ nữ. Nếu là phụ nữ thì sẽ tăng tìm sức quyến rũ của bản thân. Bất kể tướng mạo ngoại hình hay làn da đều sẽ trở nên đẹp hơn so với lúc ban đầu. Đây là nguyên nhân tại sao cao tầng của giáo phái mà nữ đều là nữ. Vậy, nó có khuyết điểm gì? Audrey động tâm. Thế giới không nhanh không chậm đáp. Yêu cầu để đóng vai đó là trở thành một kẻ ta ác mang đến tai họa, bệnh tật và đau khổ. Ori khè thở hắt ra có chút thất vọng. Tâm tư của cô nàng rất nhanh xoay chuyển, lập tức nghi hoặc nói, nếu, ý tôi là nếu có một con vật uống ma dược của vụ nữ mà không chết, hoặc là không mất khống chế, thì sức quyến rũ của nó tăng lên là ý chỉ nó sẽ biến thành con người, hay là chỉ gia tăng sức hấp dẫn đối với chủng tộc của nó mà thôi. Ví dụ như một con mèo cái, khiến cho tất cả mèo đực và tất cả người yêu mèo đều điên cuồng chẳng hạn. Thế giới nhất thời không biết trả lời thế nào, qua mấy giây mới nói. Tôi chưa từng nghiên cứu về chuyện này. Không đợi Audrey hỏi tiếp, hắn đã bổ sung. Danh sách sáu sau vụ nữ là Hoan Du, còn được gọi là ma nữ Hoan Du. Yêu cầu để đóng vai là mang đến sung sướng cho đàn ông và phụ nữ, chủ yếu là về phương diện đó, đồng thời dùng nó để khống chế, hoặc là ảnh hưởng tới bọn họ. Ma nữ của danh sách này rất am hiểu sử dụng, về tơ nhện kỳ lạ. Cái miệng đẹp đẽ của Audrey há ra rồi lặng lẽ khép lại, rất hối hận vì sự trông ngóng lúc nãy của mình. Biết được những kiến thức này tương lai cô có thể phân biệt được ma nữ. <cười> cô hài lòng với phần thù lao này chứ, thế giới hỏi. Audrey khẽ gật đầu. Điều này rất hữu ích với tôi. Ồ, giao dịch thành công. Tôi sẽ nhanh chóng thu thập tư liệu về quý tộc suy tản cho anh, giao cho anh về hội tụ lần sau chứ. Thế giới cần nhắc nói, có thể nhanh hơn được không? Vậy tôi thu thập xong sẽ dâng cho ngài kẻ khờ nhờ thần ban cho anh vậy được chứ ngay cả kho Audrey nghiêng đầu hỏi lên trong màn sương mù gật đầu tỏ vẻ đồng ý đồng thời hắn còn bận dọn điều khiển thế giới nói nhỏ thần nữ đây là vấn đề do khác biệt đại tử nhân xưng nha Audrey cảm nhận được sự kinh ngạc của thế giới khóe miệng của cô nàng nhếch lên trong mắt xoay chuyển cố ý không giải thích lên lại gõ lên chiếc bàn đồng đen tỏ ý cuộc trao đổi riêng đã kết thúc <cười> tiếp đó hắn lại thao túng thế giới nói tôi còn một vấn đề Quả nhiên là người mới có rất nhiều nhu cầu nha. Ori cũng không cảm thấy bất ngờ. Người treo ngược và mặt trời cũng dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ ý lắng nghe. Thế giới nói với giọng trầm khàn. Tôi muốn biết gia tộc Sauron của Entit còn có cả mạnh ở danh sách cao nào không? Trong lúc thế giới nói chuyện, lên liếc mắt nhìn về phía mặt trời phát hiện cậu thiếu niên không có phản ứng gì khác lạ. Coi bộ là thành bạch ngân không ghi chép về gia tộc Sauron rồi. Gia tộc này hơn phân nửa là quật khởi sau đại biến cố. Len suy tư nhìn quanh một vòng, phát hiện chính nghĩa và người treo ngược đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng không biết đáp án, mà mặt trời hiển nhiên lại mù mờ chậm mặt. Vậy là hắn lần nữa gõ bản. Vấn đề này tôi sẽ trả lời, anh có thể trả thù lao gì? Lời còn chưa dứt thì Clint đã vội vàng điều khiển thế giới mở miệng. Một phối phương của danh sách 7 được thỏa thuận. Clint tạo thành cuộc trao đổi riêng, sau đó trầm mặc mấy giây với Clint của mình chính nghĩa và người trao ngược lại lần nữa cảm nhận được sự sâu không lường được của Ngài Kẻ Khờ. Bọn họ có chút tò mò về đáp án, nhưng lại cảm thấy là nó vô dụng với bản thân, không đáng dừng sự vật ngang giá với phối phương Ma Dược Bảy để trao đổi. Sau khi cuộc trao đổi riêng kết thúc, lên cố ý điều khiển thế giới, cúi chào, khàn giọng nói, thưa Ngài Kẻ Khờ tôn kính, cảm ơn Ngài đã giải đáp, điều này rất quý với tôi. Đây là một cuộc trao đổi đồng giá, không cần phải cảm ơn. Glenn nhẫn nhịn cảm giác nổi da gà, trả lời bằng giọng lãnh đạm. Cuộc so đổi tự do sau đó chỉ duy trì chưa đến 10 phút. Glenn tuyên bố là hội Tarot kết thúc, tiếp đó cắt đứt liên hệ với những ngôi sao đỏ thấm. Đợi đến khi bóng dáng chính nghĩa người treo ngược vào mặt trời tan biến, Glenn nhìn vào thế giới khẽ cởi nói. Có, lôn, quả nhiên tiện hơn rất nhiều. Tiếc là con mắt đen 10 phut len tuyen bo la hoi không thể nào sử troi tan bien len nhin vao the ngoài màn xương xám. Trong lúc nói chuyện, hắn điều khiển thế giới đứng dậy cúi trào rồi khiến nó tàn biến trong cung điện nguy nga hùng vĩ. Bởi vì vừa nãy phải phân tâm điều khiển clone, nên linh tính của len tiêu hào rất lớn. hắn không tiếp tục ở lại trên không gian thần bí, lấy con mắt đen tuyền ra đặt trên chiếc bàn đồng đen sau đó trở về hiện thực. Lúc này bên ngoài giam cửa kéo kín của ánh nắng mùa thu đông hiếm thấy ở bách lung. Glenn không đi thưởng thức nó mà ngã người ra ngủ nửa tiếng để khôi phục tinh thần lực. Sau khi tỉnh dậy, bởi vì có hứa hẹn của tiểu thư chính nghĩa. Cộng thêm chuyện cũng không gấp, cho nên hắn không tính đến thư viện để tra tìm tư liệu nữa. Hắn quyết định tranh thủ trước khi tối thì đến một trong rất nhiều Nghĩa Trang ở ngoại ô Bách Lung. Lên muốn đi thử nghiệm ảnh hưởng của coi đồng A cốt để tìm hiểu rõ phạm vi và giới hạn của nó. Đương nhiên, thử nghiệm thì sau khi trời tối mới tiến hành. Sở dĩ hắn đi vào lúc này là bởi vì nếu chờ chập tối mới thuê xe ngựa đến Nghĩa Trang thì sẽ rất kỳ lạ và khiến cho nhiều người chú ý không cần thiết. Sau khi mà ngồi tàu hơi nước đến bờ nam của sông Ta Sóc, lên lại thuê xe ngựa đến Nghĩa Trang Anson ở ngoại ô quận Nam, nơi đó thuộc về quản lý của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Tràng vạng mờ tối, cây cối chung quanh Nghĩa Trang đã che phủ ánh sáng, chúng như những con quái vật ẩn nút trong bóng tối, nhà nanh múa vuốt. Người đánh xe nhận bốn xeo, bốn so của lên xong, gác nhìn Nghĩa Trang, lý nhí hỏi có cần tôi ở đây chờ anh không? Không, không cần đâu. Tôi tới là để thăm một người bạn, lên tùy tiện biện lý do, lập tức phát hiện sắc mặt người đánh xe biến đổi. Đây là Nghĩa Trang, tới thăm một người bạn, trời thì tối, người đánh xe nghe được nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Lúc này lên mới nhận ra điều bất thường mỉm cười bổ sung. Anh ấy là người trông mộ ở đây. Người đánh xe lập tức thở phào nhưng cũng không dám ở lại lâu, vội vàng đánh xe ngựa rời đi. Lên lượn một vòng bên ngoài Nghĩa Trang, thằng đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, Sau khi trời tối thì lượng khí thải giảm nhiều, cộng thêm gió lạnh thấu xương, cho nên sương mù trên không trung giảm đi không ít. Dù vẫn không nhìn thấy các vị sao, nhưng mặt trăng đỏ rực lấp ló hiện ra, chiếu dọi ánh sáng như bao phủ một tầng lụa mỏng trên mặt đất. Lên biển, à điểm bốn cái, ở trước ngực theo chỗ kim đồng hồ, vẽ ra một mặt trăng đỏ rực, sau đó đeo găng tay, mượn lực nhảy một cái vượt qua hàng rào tiến vào nghĩa trang. đo ruc lap lo hien ra chieu roi anh sang nhu bao phu mot tang lua đề phòng nhìn quanh một vòng, tùy ý tìm một nơi Hẻo lánh, lấy còi quài đồng A-cốt cầm trên tay. Trước mắt hắn không xa là một tấm mộ bia. Anh chụp bên trên khá bẩn, dưới ánh trăng chiếu rọi chứ khắc bên trên mơ hồ. Lên cẩn thận đọc vài giây mới biết, là trên đó viết gì. Người bạn nào đi ngang qua, xin hãy kéo tôi dậy, cảm ơn. Một thân sĩ rất hài hước, chính là anh đi. Lên dừng bước dựa lưng lên một thân cây che mưa chắn sáng mặt trời, cho một ngôi mộ gần đó, kiên nhẫn chờ đợi trong bản đêm âm u. Hắn tung còi đồng a-cốt lên rồi bắt lấy, lặp đi lặp lại giết thời gian cho đến 20 phút sau, không hề có dấu hiệu thi biến, lên khép đồng hồ quả quyết lại cái tạch, nhìn kỹ bốn phía để xác nhận kết quả. Hai ngày sau quay lại nơi này xem thử có biến hóa gì không, nếu xác nhận là không có vậy thì chứng tỏ còi đồng của thầy a-cốt không thể ảnh hưởng đến những cái xác chết đã tiếp nhận nghi lễ an hồn của các vị mục sư và cha xứ, lên thầm nói một câu cất chiếc còi đồng xa xưa tinh xảo này vào túi. Ở Vương quốc Brunei, thường thì chôn cất sẽ chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất là có quan tài có thi thể, phù hợp với tầng lớp trung thượng lưu có cuộc sống sung túc. Loại thứ hai là không có xác, trực tiếp hỏa táng bỏ vào hũ cho cốt chôn cất xuống. Đây là lựa chọn của tầng lớp trung lưu hoặc là công nhân kỹ thuật có thể trả tiền hỏa táng. Họ cảm thấy mua quan tài là quá lãng phí, nhưng đôi khi ảnh hưởng bởi tôn giáo và phía chính phủ. Ví dụ như tín đồ của mặt trời vĩnh hằng đa số đều hỏa táng, lại ví dụ như dân nghèo được chính phủ trợ giúp Toàn bộ chi phí hỏa táng đều chỉ thu rất thấp. Loại thứ ba là nhóm dân nghèo hẳn, không mua nổi quan tài, nhưng lại không muốn hỏa táng, cho nên tùy tiện tìm một cái bọc lại rồi chôn cất. Mặc lên nhìn hình thức mộ bia và mộ huyệt hồi nãy đã đoán được, đối tượng mình muốn thử nghiệm là thuộc loại quan tài có thi thể. Nếu như còi đồng Arcos thực sự có thể điều khiển đối phương thi biến, dù mục tiêu đã sớm thối giữa chỉ còn một đống xương trắng, thì cũng không thể nào không có chút phản ứng. Dù không mở được nắp quan tài hoặc là lớp bùn đất, dày đặc ra thì ít nhất cũng phải tạo ra tiếng động gì đó chứ. Nhấp chân đi về phía hàng rào, chật lên nghĩ đến thử nghiệm vừa rồi có chỗ chưa được hợp lý. Ờ, đúng rồi, phải phân loại. Đây là thi thể đã trồn chu nhac chan từ lâu, nên tìm một mục tiêu mới trồn cất. chon cat tu như vậy mới có thể cho ra phán đoán chính xác. Sau đó, lên từ chỗ người trông mộ tìm được một ngôi mộ, mới hoàn thành nghi thức hạ táng xong lúc sáng. Lần này hén chờ nửa tiếng mà cũng không thấy hiện tượng khác thường. Về cơ bản, có thể đoán được, coi đồng của thầy A Cốt không thể ảnh hưởng đến thi thẻ, đã từng tiếp nhận nghi lễ an hồn. Nó có vẻ hơi yếu, không. Bản thân chiếc coi đồng này không phải dùng để tạo ra thi biến, tác dụng của nó là kêu gọi người đưa tin, ảnh hưởng đến thi thẻ chỉ là hiệu ứng phụ mà thôi. Lên khép lặt vạt áo của lễ phục hai hàng nút đi về phía hàng rào sắt, hắn định về nhà thay quần áo, rồi tiến hành cuộc thử nghiệm thứ hai. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm thứ hai là thi thẻ chết chưa lâu và chưa từng tiếp nhận nghỉ lễ an hồn. Mục tiêu như vậy thì chỉ có trong nhà xác của bệnh viện. Nhày khỏi hàng rào, lên từng bước trở lại quận Nam trong màn đêm âm u lạnh lẽo. Trung quanh thì tĩnh mịch yên ắng, chỉ có những hàng cây xanh khẽ đông đưa. Khung cảnh này làm cho anh nhớ tới cái đêm mà mình chết đi sống lại. Lúc đấy mình cũng mò từ Nghĩa Trang về nội thành. Ai, lên thở dài, đột nhiên bắt đầu chạy, như thế là muốn vứt bỏ cái sự phiền muộn này hơn nửa tiếng sau hắn thuê một chiếc xe ngựa ở quận nam nơi đến là trạm tàu hơi nước cỡ một tiếng nữa thì tàu hơi nước mới ngừng chở khách điều đó khiến hắn tiết kiệm được không ít tiền vào rạng sáng lên mặc một bộ đồ công nhân màu xanh lam đội mũ lưỡi chai bỏ gần tìm xa mà đến bệnh viện saint austin ở quận bridge của bách lung đây là bệnh viện từ thiện thuộc quyền giáo hội thần hơi nước và máy móc không ít dân nghèo tầng chót cũng vì bệnh tật chết ở chỗ này Trong nhà lại không có chỗ để đành phải gửi nhà xác của bệnh viện, đợi chính phủ hỏa táng hoặc quyên tặng cho viện y học. Chuyện này rất phổ biến vào mùa hè, và mùa thu đông khi mà cái lạnh sắp tới thì lại không nhiều lắm. Chẳng qua là ở cái thời đại không có thiết bị làm mát này, nhà xác của bệnh viện sẽ không cho phép giữ thi thể quá lâu. Bằng lòng hiến tặng thì nhanh chóng xử lý để chống phân hủy, còn muốn chôn cất thì qua hôm sau sẽ thành lý một đống. Tất nhiên đó chỉ là quy tắc mùa hè, mùa thu đông thì thoải mái hơn, cho nên trong khoảng thời gian này Mỗi đêm đều có không ít thi thể, qua đêm trong nhà xác. Nhà xác của bệnh viện xanh Austin nằm ở tầng hầm thứ nhất. Cho dù là vào mùa hè thì nơi này vẫn khá mát, mùa thu đông thì càng lạnh bút thấu xương. lanh buot dựa vào tri thức học được khi còn ở tiểu đội là vào sự linh hoạt và thăng bằng của tên hề, thuận lực. Phần thục lẻn vào, tránh đi bác sĩ và y tá trực ban, bí mật tiến vào tầng hầm thứ nhất. Còn chưa tới gần nhà xác thì hắn đã cảm thấy sự lạnh buốt âm trầm, nhanh chóng tránh người trông cửa lên lấy ra một sợi dây kẽm dễ dàng mở khóa cửa nhà xác đây cũng là một trong những kỹ xảo để đột nhập đấy hắn vươn bàn tay phải đeo găng chạm rãi đẩy mở cửa nhà xác cùng lúc đó hắn phóng linh tính bao phủ còi đồng a cốt muốn xác nhận xem thử là cách này có thể loại bỏ đi ảnh hưởng xấu hay không nhiệt độ trong nhà xác hình như thấp hơn hành lang đa số người chết trong này đều bỏ vào túi đựng thi đặt trong các ngăn tủ sắt ở bốn phía Chỉ có một vài thi thẻ là đặt trên những chiếc bàn dài giữa phòng, dường như là đang chờ kiểm tra. Là một tên hẻ danh sách tám, Clint đã không sợ hãi gì với cảnh tượng này nữa, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu theo bản năng. Hắn khá là thận trọng, cẩn thận đóng cửa, đi vòng quanh những chiếc bàn. Qua mười mấy phút, Clint phả ra khí lạnh, xác nhận là xác chết không có dị biến, không sai biệt lắm. Hắn móc đồng hồ quả quyết mở, mạ vàng mở ra coi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lên thu hỏi linh tính, không dùng nó để bao phủ coi đồng. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà chẳng hiểu sao, hắn bỗng thấy chung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Là một thầy bói, hắn rất tin vào cảm giác của mình. Clint không đi tới đi lui nữa, mà lui về phía gần cánh cửa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lên tính là khoảng 2 phút. Chính vào lúc này một thi thể trên bàn đột nhiên ngồi bật dậy, ấm. Uhm. Trong những ngăn tủ sắt chung quanh truyền đến rất nhiều tiếng đập, như thể có thứ gì đó sắp thoát ra rầm rầm rầm tên nghe thấy tiếng động thấy đống thi thể đều ngồi dậy cả chật đè thấp giọng hô, đỏ rực ngay sau đó án rót linh tính vào bùa an hồn rồi ném ra ngọn lửa sắc băng lam lặng lẽ thiều đốt bóng tối yên bình nhu hòa tràn ngập những thi thể đó lần nữa nằm xuống những tiếng đập truyền ra từ trong ngăn tủ sắt chật dưng cả lại lên đã từng trải qua trường hợp tương tự cho nên không hề thả lỏng sử dụng thêm một lá bùa an hồn nữa bởi vì nơi trong ngan tu sat chợt dung ca có rất nhiều sát đay co rat nhieu xác chet vì để đảm bảo cho nên hắn dùng thêm lá bùa thứ ba dùng hết tất cả hàng tồn trên người mình không sai quả nhiên là chỉ ảnh hưởng tới những thi thể mới chết không lâu và chưa được tiếp nhận nghi lễ an hồn bao gồm cả xác sống dùng linh tính bao phủ coi đồng thì có thể ngăn trở hiệu quả này lên vừa nghĩ vừa mỉm cười hắn thấy xác chết không còn phản ứng dị thường chuẩn bị mở cửa rời đi bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới nhìn thấy có ánh sáng yếu ớt lọt vào trong Ông già trong cửa nhà xác bị tiếng đập trong nhà xác thu hút, ông ta xách theo cây đèn bão, đang tới gần đây. Lên nhìn quanh, tay vịn lấy cửa, linh hoạt trèo lên, dừng ở vị trí giữa trần nhà và cánh cửa, ngón tay bám lên cái điểm gồ ra và kẽ hở, hắn giữ thăng bằng luôn rất tốt, kèn kết. Ông già cắm chìa khóa mở cửa tiến vào nhà xác, tiến lên trước mấy bước giờ cao cây đèn bão, quan sát các ngăn tủ sắt và những chiếc bàn dài, xem xét kỹ các thi thể mà sau lưng ông ta thì clan đã nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp đất như một con mèo nắm lấy cơ hội nhanh chóng rời khỏi nhà xác vào phòng bảo vệ trốn vài giây rồi cẩn thận trở lại tầng trên ông già trông cửa kiểm tra một lần không phát hiện bất thường ông ta có vẻ sợ hãi xác chết lẩm bẩm một câu rồi nhanh chóng rời đi khóa cửa xong là đi ngay trở lại phòng bảo vệ ông ta lấy chiếc chăn mỏng quấn lên mình mất vài phút thì nhịp tim đang đập dồn dập mới bình thường trở lại thẩm tự diễu một câu Mấy lão giả đó cứ luôn nói với mình Nhà xác từng xảy ra chuyện dị thường Muốn hủ dạ mình Chắc là mấy tiếng động kỳ lạ vừa nãy rồi Nhưng mà có sao đâu Nhưng cái xác chết kia cũng không sống lại <cười> Làm gì có thứ như xác sống người oan hồn gì chứ Cùng lúc đó thì quên đang thoải mái đi trên đường phố yên tĩnh Mở tối Hắn thấy vui vì đã giải quyết được một tai họa ngầm Hắn nhìn đàn khí ga tràng nhã Hai bên đường Vô cùng mong chờ cuộc tụ hội người phi phạm lần sau Chỉ cần hắn lấy được một kiện vũ khí có hiệu quả đặc thù thì có thể đạt được một trong những vật liệu chính quả thuật ra. Ờ, tuy trước mắt là mình không có tiền, nhưng mà có không ít thứ có thể dùng để trao đổi. Ví dụ như phối phương ma dược người độc tâm, lại phối phương ma dược người ca tụng, phối phương người cầu khẩn ánh sáng. Mà tiến độ tiêu hóa ma dược tên hề của mình bởi vì những sự kiện liên tiếp và hiểu được sự tinh túy của phương pháp đóng vai cho nên đã tiến nhanh hơn rất nhiều, sắp hoàn thành rồi trên đường phố Bách Lung trong màn đêm, lên để mặc cho suy nghĩ, miên man vô bở bến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Hẹn lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.